Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 2, truyện Trinh thám phá án lưới trời của tác giả Chí Nhân. Cao tường một hơi kể hết cả cho Mỹ Nương nghe. Mỹ Nương chỉ ừ rồi không nói ra tiếng nào. Tiếp theo chẳng nhận xét. Theo tôi nghĩ, Lão Hưng có lẽ tổn thất một số bạc khá tỏ, nhưng lão không chịu tuyên bố con số đích xác. Vì tính lão thích cất giữ toàn dây bạc lớn. mỹ Nương đồng ý với Cao Tường. Nàng nói, Có lẽ lão rất đau lòng, Vì hắn coi tiền còn nặng hơn cả tính mạng bà. Trang thở dài, à... Tại đó có vị phóng viên hỏi lão một câu, Có phải tiền của ông đều ghi kỳ số, Mà lão không khách sáo, Mắng cho một trận đấy. Tú có lẽ nhớ lại cảnh lão mắng người, Nên nàng cũng cảm thấy bất bình, thằng cha giao dịch đó qua tâm là dịch mà không thể nào bớt được phần trăm như vậy. tú mắng người cũng rất là dị lạ. tuy cao tường đang bực dọc nhưng khi nghe nàng mắng cũng cảm thấy buồn cười. tú mắng thật là đúng. anh cao tường điểm nghiêm trọng nhất sao anh chưa kể. điểm nghiêm trọng nhất vâng lâm hiệu đâu sao anh không kể mỹ nương hỏi. à đúng điều đó rất quan trọng. sao mà ly kỳ thật lâm hiệu lại mất tích lúc các phóng viên đang nói với giọng trách vấn đề phỏng vấn tôi và cục trường. Họ đặt ra các câu hỏi thật nặng nề và không được khách sáo. Cụ trưởng biết tôi tính nóng nảy cho nên bảo tôi ra ngoài. Khi tôi và Tú cùng hơn mười cảnh viên tìm khắp trong và ngoài căn biệt thự của lão vẫn không thấy thông tích. Về sau, Mỹ Nương lại hỏi tiếp. Cao Tường không hiểu câu hỏi của nàng, trăng ngần người dây lát rồi nói tiếp. Về sau tôi phải lưu lại mấy người để phòng thủ. Tôi và Tú liền tìm đến em ngay. Mỹ Nương nói như tiếc rẻ. Sao anh không tiếp tục tìm lâm hiệu phó thám trưởng? Bị hiệu là nhân vật tối quan trọng mà. Lời nói của mỹ nương tuy không nặng nề nhưng gương mặt của cao tường cũng phải đỏ au chẳng nói chúng tôi đã tìm thật kỹ nhưng vẫn không tìm thấy nàng chợt đứng dậy mình cố tranh thủ thời gian để đến nhà lão hưng cố tìm cho kỹ được anh cao tường anh gọi về cảnh cục cho điều động mấy chiếc xe có thiết trí đèn pha chạy đến nhà của lão hưng trở lệnh cao tường hỏi mỹ nương em nghĩ hiệu đã gặp nạn có thể vì có người dự tính dùng xe đụng cho anh chết lâm hiệu cũng là nhân viên của cảnh phương vì sao không bị trung hại và là em nghĩ chính Lâm Hiệu phó thám trường đã mục kích được bọn lưu manh. Nhớ lại tiếng cầu cứu hãi hùng của Lâm Hiệu, Cao tường như đồng ý với nhận xét của Mỹ Nương. Trang liên gọi, Tú cảm thấy hâm hở vì có công tác cho nàng rồi. Trong biệt thự của Lão Hưng, hiện đã có bốn vị cảnh viên đang canh gác Cao tường Mỹ Nương và Tú cùng xuống xe. Mọi người bấm chuông. Tên gác gian bước ra mở cửa. Cao tường trao tấm danh thiếp vào trong. Qua hơn 5 phút, Bí Thư Đức mới ra, mời ông vào Còn hai vị này là Hai vị này là cô Nương và cô Tú Cô Tú anh đã gặp qua rồi Bí Thư liền tỏ ra thân thiện Chào cô Mỹ Nương, xin mời các vị vào Nếu Lão Hưng biết có cả cô Mỹ Nương đến Chắc Lão không ăn cần đón tiếp các vị đấy Bí Thư Đức quá thân thiện với cô Mỹ Nương Và hiện ra vẻ lãnh đạm với cao tường Nhưng chàng vẫn thản nhiên và cười nhạt Anh theo sau bước vào Khi gặp Lão Hưng Thái độ của Lão càng làm cho chàng khó chịu hơn lão đang nằm trên chiếc ghế dựa đặc biệt, chiếc ghế dựa này có hình rất vừa hợp với thân hình. bên cạnh có một người đàn bà đang đấm lưng. khi vừa bước vào, lão lạnh tay nói: "ta qua mới động binh, sao xiên năng thế?" Tràng nóng gian cả mặt. mỹ Nương đã trả lời trước, thưa ông, chúng tôi đến là cố tìm lâm hiệu phó thám trưởng, vì buổi sáng anh ta đã ở nhà của ông, hiện giờ đã mất tích, nên chúng tôi tin tưởng khi tìm gặp được lâm hiệu, cả vụ án này sẽ được phá một cách dễ dàng. lão hưng cười lạnh, nữ hiệp. Nếu khi nãy cô chấp nhận lời mời của tôi thì vụ án này đâu có xảy ra Bây giờ lại hao tốn công chi mà tìm với kiếm Thái độ của lão rất quá khích Có vẻ khó chịu vô cùng Tú dự tính bước tới Nhưng bị mỹ nương với tay cản lại Nàng bình tĩnh nói Thưa ông, tuy buổi trưa tôi không nhận lời mời của ông Nhưng ông không thể trách tôi Lão Hưng đáp Phải trách tôi vậy Vì tôi rất tin tiếng đồn của người truyền Tưởng lầm đại danh của nữ hiệp Lúc nào cũng xem nguy nan của người như là của mình và lúc nào cũng nghĩ hiệp giúp người đi giải quyết mọi sự khó khăn. Cao Tường khó giữ được bình tĩnh vì lời nói của lão rất nặng đề, nhưng Mỹ Nương vẫn tàn nhiên, nàng mỉm cười. Thưa ông đã nói quá lời rồi, nhưng tôi cũng cần nói rõ trông hiểu. Khi tôi vừa nghe ông nói, tôi tưởng vụ này không nghiêm trọng đến thế, nhưng khi nghe ông lại khẳng định là nghiêm trọng, có lẽ lỗi là tôi không tin liệu được. Mấy câu nói đó người khác nghe thì rất bình thường, Nhưng khi lão nghe qua liền có phản ứng Vì lão đã bị những lời nói đơn sơ này Làm cho thấy dồn cả người Lão bất chật ngồi dậy Ngước lên nhìn vào Mỹ Nương Nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn về phía lão Làm cho lão phải hạ thấp mắt xuống Lão dương tay bảo người đàn bà tránh ra Lão với dáng vẻ phiền bực nói Vậy thì các người cứ tự ý tìm kiếm Hy vọng các người sớm phá được vụ án này Ba người liền nuôi ra khỏi phòng ngủ của lão Hưng Cao tường thở nhẹ Ài, Lão già này lợi hại quá Tôi đang nghĩ là lão cứ treo mình, quả thật khó đối phó lắm. Chị Mĩ Nương, chị tài thật, sau khi chị lên tiếng lão đành câm lặng À, sau khi lão nghe mỹ Nương nói, hình như lão không được tự nhiên, không hiểu tại sao. Cao tường hiếu kỳ hỏi, bởi chẳng thấy lão có thái độ khác lạ. Vụ án này có hai vấn đề rất quan trọng. Một là mình cố tìm cho được lâm hiệu phó thám trường, vì chắc chắn là anh ta đã trông thấy được những gì khá là kinh quái và Hiểu đã thấy nếu chúng ta biết rõ vụ án này sẽ dễ dàng giải quyết mà. Thứ hai, tôi tưởng phải tìm hiểu nơi ở cá nhân của lão Hưng. Sao? Cao Tường và Tú cùng hỏi. Sao hai người không hiểu à? Lão Hưng đã che giấu rất nhiều sự thật với cả cảnh sát. Nếu tôi đoán không sai, khi lão nhận được tấm cát, lão đã biết ngay người viết tấm cát này là ai. Chắc không đâu, chứ sao lão lại không nói với chúng ta? Cao Tường biểu thị khả nghi. Chắc có nguyên nhân nào đó mà, nguyên nhân nào thì mình không được hiểu, nên ban nãy tôi đã dùng lời lẽ để ám thị lão. Ý của tôi là lão đã biết trước sẽ xảy ra chuyện nên mới cương quyết muốn tôi và anh cao tường đến giữ hộ kho bạc cho lão. Khi lão hiểu rõ nội dung câu nói, lão liền giật mình. Vì thế tôi đoán không sai được đâu. Chỉ Mỹ Nương, sao mình không hỏi trực tiếp lão? Mình nên tìm Lâm Hiểu trước đã. Cao tường đồng ý, đúng rồi. Ba người cùng bước ra khỏi căn biệt thự. đã có bốn chiếc xe trang bị đèn pha thật sáng lái vào trong hoa viên. Mỹ Nương nói với chàng, anh bảo họ mở tất cả đèn pha lên, cho giỏi vào xung quanh hoa viên này. Cao tường bước qua ra lệnh và mỹ nương từ trong túi lấy ra một chiếc máy radar y như một chiếc đồng hồ tay nàng điều chỉnh một lát chờ cao đường trở về nàng nói anh và lâm hiệu phó thám trưởng có phải nhờ chiếc máy vô tuyến này để liên lạc vâng vậy anh hãy mở máy y như anh đang cùng lâm hiệu liên lạc nhé vâng nhưng chiếc máy radar này có thể thu được âm thanh của nơi tiếp nhận nếu nơi tiếp nhận gần hay xa mình có thể trông ngay cây kim nhảy và biết cả phương hướng và khoảng cách bao xa của nơi tiếp nhận trừ lâm hiệu phó thám trưởng đã đánh rơi chiếc máy vô tuyến liên lạc với anh thì ta chịu Bây giờ cao tường đã mở chiếc máy vô tuyến, mỹ nương liền đưa máy radar vào. Kim chỉ hướng quay thật nhanh, hơn ba mươi giây mới ngừng lại. Cây kim bây giờ chỉ vào hướng bắc. Ba người cùng hét lên, đều cao mày, vì ba người hiện giờ đang đứng ở trước thềm bậc để bước vào nhà, mà kim chỉ về hướng bắc đó lại là hướng ở trong nhà. Có lẽ là ở sau căn biệt thự. Mỹ nương liền vòng đến sau căn biệt thự, cao tường và tú cũng theo sau nàng. Đến sau căn biệt thự, cây kim lại chỉ về hướng nam. Đứng trước nhà chỉ vào hướng bắc, đến sau nhà lại chỉ vào hướng nam. Câu trả lời này được giải đáp rõ ràng, mục tiêu chúng ta đang tìm nhất định là ở trong nhà. Nên ba người cùng nhìn nhau, linh cảm vụ này không hề tầm thường. Theo sự tin đoán của Mỹ Đương, có lẽ Lâm Hiệu bị người đánh ngất và quăng vào lùm cây thấp, nhưng bây giờ máy radar lại chứng minh Hiệu đang ở trong nhà. Nếu Hiệu có ở trong nhà mà vẫn không được phát giác, sự việc này dĩ nhiên là rất nghiêm trọng. Ba người cùng vào trong nhà. Khi vào nhà, cây kim cứ quay cuồng mà không chỉ vào vị trí nhất định, nhưng khoảng cách lại chỉ rõ độ 8 thước. Có thể nói ba người đang đứng giữa căn biệt thự mà mục tiêu đang tìm thì chỉ cách chúng ta có tám thước. Nhưng về hướng nào, cây kim lại không thể chỉ rõ. Mỹ đường ngước lên, đang nhìn về hai người. Tú và Cao Tường như đồng thời cùng kêu lên, trên lầu. Mỹ Nương khen tặng cái gật đầu, ba người lên được tầng thứ nhất đến tầng thứ hai. Kim chỉ cứ quay cuồng mãi, vẫn không chỉ nơi nhất định. Nhưng khoảng cách lại thu ngắn lại, chỉ còn có bốn thước. Một tầng lầu cao có độ là bốn mét, Ba người lên được một tầng, bây giờ còn lại khoảng cách là 4 mét, câu hỏi rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần lên thêm một tầng nữa là có thể gặp được Lâm Hiệu. Nhưng căn nhà này chỉ có hai tầng, nếu muốn lên thêm một tầng thì đó là nóc nhà. Ba người cùng cảm thấy quái gở, cùng trầm lặng. mỹ nương chợt nói với Cao Tường. Để em để nói chuyện với Lão Hưng. Chị Mấy nương, sao mình không lên thẳng trên nóc? Tôi tưởng trên nóc ngói và lê nghiêng bỏ dốc thế này có thể có người nằm được sao? Chứ Lâm Hiệu ở đâu? Tú ngức lên nhìn. Bây giờ ba người đang đi trên hành lang của tầng thứ hai. Đứng dưới hành lang nhìn lên trên la phong, cứ mỗi khoảng cách mười thước thì có một ngọn đèn thật xinh treo lủng lẳng và phả ra ánh sáng rất dịu dàng. Mỹ Nương suy nghĩ giây lát rồi nói: Tôi nghĩ lâm hiệu chắc ở dưới nóc nhà, mà ở trên la phong, vì ở trên la phong ở giữa có một khoảng trống, lâm hiệu có lẽ bị nhốt tại đấy. Đương nhiên, khoảng giữa của nóc nhà và la phong có một chỗ trống, nhiều người lợi dụng khoảng trống đó dùng làm nơi cất giữ các vật dư thừa. Nhưng nhà của Lão Hưng rộng lớn bao la, sao còn lợi dụng khoảng trống đó để làm kho cách giữ vật rộng chứ? Nếu có, trừ người nhà của Lão Hưng, không ai có thể biết nhà Lão có khoảng trống đó. Hay Lâm Hiểu đã bị người nhà của Lão Hưng đột kích? Vì Mỹ Nương tiên đoán rất là khủng khiếp, nên nhất thời Cao Tường cũng không nói ra được. Mỹ Nương cười khổ. Anh cứ nhìn em, sao lạ vậy? Sao không bảo Lão Hưng? Chàng vội bước xuống thang đầu, nhưng chàng vừa lên đầu cầu thang, đã trong tay Lão Hưng và Bí Thư Đức bước lên. Cao tường gọi À, ông đến rất đúng lúc, chúng tôi có chuyện cần hỏi ông. Lão Hưng cũng hầm hừ to tiếng. Tôi cũng mong gặp ông, sao ông cho các cây đèn pha cứ dọi sáng, sao không bảo chúng tắt đi? Mỹ Nương đáp lời. Chúng tôi gần rút lui rồi, nhưng chỉ mong ông trả lời cho chúng tôi một câu hỏi là xong. Thưa ông, tôi muốn biết trên là Phong có phải có con đường kín để đi lên không? Mỹ Nương chỉ hỏi sơ như thế, nhưng gương mặt của Lão Hưng chợt biến đổi. Lúc nãy là lão hầm hừ đến, bây giờ là gương mặt lão đỏ ao. nhưng chỉ qua ít giây, gương mặt lão biến thành trắng xanh. Cái oai phòng của vị tổng giám đốc đời tân không biết biến đầu mất. Bây giờ lão có vẻ muốn khuỵu người xuống. Lão nuôi ra sau một bước, dự người vào trước bàn ở bên cạnh. Lão nói, sao? Thưa ông, có phải có con đường kín để lên trên la phong? Lão không trả lời ngay lập tức. Lão cho tay bí thư Đức bước ra. Anh bí thư đi ra xong, lão dần dần trở lại bình thường và lão nói, đó là bí mật của cá nhân tôi, cô không nên hỏi. Lời của lão thì không khác nào như là nhìn nhận câu trả lời là đúng. Tường và Tú cùng nhìn nhau như khen thẩm mỹ nương. Mỹ Nương lại phép tiếp. Xin lỗi nhé, thưa ông, tôi cần phải hỏi vì chúng tôi dám quả quyết, Lâm Hiệu phó thống trưởng hiện đang ở trên La Phong. Nói bậy. Không phải bậy, vì đó đúng 100%. Lão Hưng vẫn cường quyết. Không thể nào có, mà tôi không thảo luận với các người về vấn đề này, tôi xin mời các người hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Mỹ Nương thản nhiên nói, chúng tôi dĩ nhiên là phải rời khỏi, nhưng tôi cần phải nói với ông, Lâm Hiểu là nhân viên cao cấp của Cảnh Phương. Cảnh tuyệt đối không chấp nhận cho ai mất tích và chúng tôi sẽ tái đến. Khi ấy chúng tôi sẽ mang theo sự vụ lệnh khám xét Nếu khi chúng tôi tái đến tìm được ông Tìm được Lâm Hiệu tại nhà ông Và ông sẽ trả lời thế nào Hơn nữa cả triệu dân trong thành phố này Ai ai đều biết Lâm Hiệu bị phát giác ở trên trần nhà Mỹ Nương không nói tiếp Nhưng vẫn đứng im tại đó Lão Hưng cũng không đuổi, họ đi Sòng phương đang trầm lặng và kiên trì bất động Hơn 2 phút sau Lão Hưng mới mở lời Các người dám quả quyết Lâm Hiệu phó thám trường ở trên lam Phong Theo tôi nghĩ chắc không bao giờ có Vì con đường kiến đó chỉ duy nhất có mình tôi biết Mỹ Nương hỏi đảo, sao gọi là duy nhất con mình ông biết, tôi không hiểu ý của câu nói đó xin ông có thể giải thích. Lão Hưng cố tránh không trả lời, Lão chỉ nói Nếu vậy tôi đành đưa các người vào con đường kín, nhưng các người chưa trách nhiệm giữ bí mật cho tôi. Đó là dĩ nhiên Cao Tường trả lời không do dự Lão Hưng trống gậy đi trước Mỹ Nương ba người theo sau Chúng cùng đến một phòng nghề rất hoa lệ trong phòng dĩ nhiên là nơi ở của lão và phòng trong lão hưng kéo một cánh cửa của tủ đứng lão lùa các quần áo treo lủng lẳng ở trong và một bên bước vào trong tủ lão vào trong tủ làm gì cao tường ba người không biết nhưng khi trả nghe tiếng cắt cắt cao tường là sư của ngành này khi chẳng nghe số chữ quay động chăm biết đó là đĩa số mật mã của tủ sắt mà hiện giờ lão hưng gắn đĩa số của tủ sắt lên cửa ngõ của nơi bước vào vì vậy cũng đủ hiểu con đường kín này lão cho là quan trọng biết nhường nào những số bạc cách số của lão để dưới kho vậy còn con đường kín này có tác dụng gì Hòa thật làm cho người ta khó hiểu. Ba người cũng nghĩ như vậy. Tú há hốc mồm muốn nói nhưng bị Mỹ Nương đưa tay ra là cản lại. Mỹ Nương nhìn về phía cao tường. Hình như đang dùng ánh mắt để hỏi anh. Cao tường từ lúc lão Hưng vào quay số chàng liền chăm chú lắng nghe. Chờ khi lão Hưng quay chàng mới gật đầu với Mỹ Nương và ra một dấu tay. Tú không hiểu chúng ta đang làm gì. Vì cao tường là bậc thầy của nghề mở tủ sắt bây giờ lão Hưng bước vào trong tủ quay địa số. Cao tường đương nhiên là không hiểu lão quay những số gì nhưng khi nghe tiếng số quay và thời gian quay động chàng đã hiểu các mật mã để mở cánh cửa bí mật này trong tủ có tiếng mở cửa đồng thời tiếng của lão hưng vang lên mời ba vị vào Mỹ được đi trước khi vừa vào trong tủ nàng trông thấy lão hưng đang đứng trước một cửa nhỏ chỉ vừa một người chui vào lão đã chui vào trước khi chui vào lão liền phát ra giọng kinh hoàng Mỹ nương sợ có gì xảy ra nguy hiểm nàng cũng vội chui vào trong khi chui vào phía trong chỉ là một chỗ trống độ một thước vương từ dưới nhìn lên y hệt như một cái giếng Mà cái giếng này có một cái thang đặt thẳng đứng. Trong con đường kín này có một ngọn đèn, đó là Lão Hưng. Vừa mở, ánh đèn thật sáng. Mình có thể nhìn tận rõ xung quanh. Trước tiên, gây ra sự chú ý cho Mỹ Nương, không phải Lão đang kinh hoàng, mà là chiếc thang để bước lên trên la phòng. Thang cao độ bốn thước, được đặt trong phạm vi của khoảng trống một thước vuông, dĩ nhiên nó phải thẳng đứng. Được đến sự chú ý của Mỹ Nương, không phải thân của thang cây này, mà là cát bụi dày đặc ở trên thang vì khúc dưới của cầu thang đã bị bôi đi nhiều dấu có thể trông rõ dưới thang còn lưu lại bốn dấu chân mà phía trên của thang vẫn đầy bụi theo tình trạng này dĩ nhiên đã có người bước lên thang nhưng chỉ bước lên có hai nấc rồi bước xuống vì trên thang trông tận rõ là bốn dấu hai cái dấu là leo lên còn hai cái dấu khác là bước xuống bây giờ tú và cao tường cũng đã chui vào mỹ nương nói với lão thưa ông xin ông đưa chúng tôi lên gương mặt của lão bây giờ thật khó coi hình như tinh thần thật uể oải Mỹ Nương hỏi cả hai lần, lão mới giật mình. Mỹ Nương tái mời lão đưa lối. Nhưng lão hưng từ chối lời yêu cầu của Mỹ Nương. Tôi nghĩ là khỏi cần, vì lâm hiệu phó thám trưởng chắc không có ở trên đa phòng. Cô coi, những nấc trên đâu có lưu lại dấu chân. Mỹ Nương nhận xét lời phân tích của lão cũng rất đúng. Nhưng máy đa đa lại chỉ về hướng trên. Nàng nghĩ chắc có gì khác thường. Mỹ Nương hước lên. Nàng thấy cuối cầu thang bước lên có một cửa ngõ và cánh cửa đang đóng kín. Có lẽ muốn mở cánh cửa này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu trên không có cánh cửa, Mỹ Nương dám quả quyết, nếu muốn lên trên, có thể từ dưới quăng sợi dây lên trên đầu cây móc để móc lại cánh cửa, rồi người theo sợi dây mà leo lên trên. Tuy giả định không hợp lý, vì sao có thang cây mà không sử dụng lại phải dùng dây leo lên. Hiện Mỹ Nương khẳng định Lâm Hiểu đã bị người uy hiếp mà đưa lên trên. Dĩ nhiên nó đến dùng dây là không thể được, có hai một người vác một người mà lại có thể leo lên sợi dây có độ cao hơn 4 thứ. Mỹ Đương nhìn dây lát, nàng lại nói. Thưa ông, tôi nghĩ Lâm Hiệu có thể ở trên, vì tôi tin chắc máy radar của tôi rất chính xác, trừ khi... Nàng nghĩ trừ khi chiếc máy vô tuyến bị đánh rơi ở trên là phòng. Gương mặt của Lão Hưng khó coi vô cùng. Nhưng nhưng, nếu có ở trên, chúng ta làm cách nào để lên mà dưới không nung lại dấu chân? Đương nhiên là có lý do. Tuy hiện giờ tôi chưa giải thích được, nhưng tôi xin hứa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải đáp với ông. Lão Hưng thở dài. Cô Mỹ Đương, tôi yêu cầu cô giữ bí mật vì... Lão do dự thật lâu, đã mới cố gắng nói theo cô, nếu sau này tôi có việc cần nhờ và đến cô, xin cô lập tức giúp tôi Mà cô nhất định phải giúp đấy Mỹ Nương trả lời thật nhanh Nếu quả thật ông mong nhờ tôi giúp đỡ, tôi sẽ không bao giờ từ chối Vậy ông nên đưa chúng tôi lên trên để tìm lâm biệu phó thám trưởng Tài lão run run, nhưng lão vẫn cố hỗ định vào thành thang để bước lên Khi lão bước lên đến cuối thang, lão dùng chìa khóa ghim và ổ khóa cửa Lão quay sang bên trái 3 lần, quay sang bên phải 5 lần mới nghe được tiếng cách cánh cửa nhỏ hé mở lão cho đẩy cánh cửa mở rộng ra lão đưa mắt nhìn xuống mỹ nương hướng lên nói ông cứ lên đi chúng tôi sẽ theo lên ngay được mỹ nương khích lệ lão cũng bậm gan bước lên là bước thêm hai bước đã lên được trên trần nhà mỹ nương cũng vội theo sau bước lên phía trên tối đen mỹ nương cảm thấy tay lão run run đang nắm chặt vào cánh tay của nàng có lẽ lão kiếp sợ vô cùng nàng hỏi nơi mở đèn ở đâu sao không mở vậy lão thở một hơi dài thượt <cười> để tôi mở Lão đã mở đèn, khi đèn sáng Mỹ Nương lập tức trông thấy ngay lâm hiệu phó thám trường Lão Hưng bây giờ y hệt như người đã chết vậy Lão đứng cứng người Đưa tay chỉ vào lâm hiệu Lão lầm bầm, anh làm cách nào lên được trên đây Nhưng lâm hiệu phó thám trưởng Không trả lời ông Vì tay chân của lâm hiệu đã bị người ta cột cứng Và trong miệng cũng đã bị nhét rè vào Người anh ta bị đặt vào góc tường Tay chân chẳng những bị cột Mà gương mặt cũng tái xanh Nhìn hình dáng hình như là đang bị ngất chưa tỉnh Câu hỏi của Lão Hưng dĩ nhiên là không thể trả lời được. Cao Tường và tú cũng bước lên trên. Cao Tường nhanh chân đến thá miếng rẻ nơi mồm của Lâm Hiệu. chàng lê hết mải ra, ánh mắt của anh ta đã lay đập. Rồi từ trong miệng anh ta phát ra tiếng nói rất hãi hùng. Mà! Cao Tường giật mình. Sao? Mà! Mà! Mà! Giọng của Lâm Hiệu thật yếu ớt. Hình như đó là giọng nói duy nhất mà anh ta có thể phát ra. Nên anh ta chỉ nói được có tiếng một. Cao Tường dù hỏi thật to anh vẫn ngần ngần ngơ ngơ mỹ nương liền trên vào anh cao tường đừng hỏi vội lâm hiệu đã bị khủng hoảng thần kinh Mình hãy đỡ anh ấy xuống và đưa anh ta vào bệnh viện gấp chúng ta cùng hẹn gặp tại bệnh viện ok cao tường đỡ lâm hiệu bước xuống mỹ nương lại tiếp anh hãy cẩn thận trên đường tất cả các câu hỏi đều nhờ anh ấy để trả lời tự nhiên sẽ có người có âm mưu hạ anh ta cao tường vâng vâng dạ dạ thưa biệt nàng mỹ nương bây giờ mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh ở trước mặt mình hiện nàng đang đứng là trên la phòng và khoảng trống ở trên la phong có diện tích gần trăm thước vuông, còn các nơi khác thì nàng không trông được rõ. đối diện có hai cánh cửa đang đóng kín. mỹ hương nhìn thần lâu. thưa ông, có thể mở hai cánh cửa đó cho tôi vào quan sát không? lão nói với giọng rất khủng bố mà trả lời. vì giọng nói của lão rất rùng rợn, nên tú cũng cảm thấy giật mình. sao không được? vì đã tìm được lâm hiệu phò thám trừ, các người còn muốn gì nữa? thái độ của lão hương đột ngột trở nên rất thô bạo. mỹ hương rất thản nhiên, nhưng tú lại cảm thấy khó khăn. Nàng cười lạnh. Đừng có làm phách, lúc nãy sau ông mếu máu này để chị tôi giúp đỡ, bây giờ lại hách dịch thế. Gương mặt của lão Hưng bây giờ khó coi vô cùng, lão đã vừa khiếp vừa tức giận, vừa ngượng nghịu vô cùng, lão tự hợp thành một nụ cười như là khi ăn nhầm ớt. Vì nơi đó có một lý do đặc biệt, tôi không thích ai vào trong, xin hai vị thông cảm. Vâng, chúng tôi đã tìm được người, vậy không làm phiền đến ông. Mỹ Nương đột nhiên thay đổi ý kiến, nàng ra dấu cho Tú và đã bước xuống tháp. Lão Hưng vội kêu to Cô Mỹ Đường xin chờ tôi với Vì Lão Hưng kêu rất thảm thiết cho nên Tú trêu Lão Sợ gì đã có tôi ở bên cạnh ông mà Có khác gì đâu Lão Hưng cười chua sót Cô Tú có còn nhớ lúc nãy Lâm Hiệu Phó Thám trưởng đã nói ma ma Cô Tú có có nghe chứ Sao chỉ nói có một chữ ma Gước mặt của Lão đã tái xanh Khi vừa nói những câu đó Tú lại cười ha ha Sự thật Tú bây giờ cũng vì bị không khí quái gở Cái câu chuyện bí mật này Làm cho nàng cảm thấy kinh khiếp, nhưng dáng của Lão Hưng vẫn làm cho nàng khó giàn được tiếng cười. Trong tiếng cười của Tú, Lão Hưng đã vội vã bước xuống thang. Chỉ còn lại mình Tú, bây giờ Tú cũng cảm thấy rùng mình. Nàng nhìn về hướng hai cánh cửa đang đóng kín, phảng phất như tưởng là có bóng ma đang muốn xuyên qua cánh cửa để phóng ra ngoài. Nàng cũng nhanh chân bước xuống, trui ra ngoài cánh cửa của chiếc tủ. Lúc nàng chui ra, nàng đã trông thấy Lão Hưng đang tái xanh, nằm ngả trên bộ ghế xa lông rộng. Còn Mỹ Nương thì đứng nơi đầu ngõ, khi trông thấy thú, nàng giang tay. tú mình cũng ra về. Ông Hưng, hy vọng ông hãy cẩn thận, tôi nghĩ ông cũng hiểu được ý của tôi. Lão ngước nhìn lên và thở dài. Khi họ vừa bước xuống cầu thang, anh Bí Tư Đức cũng vội vàng bước lên, gặp Mỹ Nương, anh hỏi. Lão Hưng không làm sao chứ? Mỹ Nương trả lời. Không làm sao, ông ta không được khỏe. Có lẽ nhờ anh gọi thêm một số người để cùng Lão qua đêm nay. Nhưng anh cũng đừng có khiếp sợ. Vì đêm nay tôi nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Bốn chiếc xe có trang trí đèn pha đã lái về. Giờ chỉ còn lại một chiếc xe Jeep của Cảnh Phương đang ngừng chờ trước ngõ. Một anh cảnh viên chạy đến trước. Hai vị. Cao chủ nhiệm bảo tôi đến đón hai vị đến bệnh viện. Vâng. Mấy nương đi về hướng xe Jeep đăng đậu, Nàng và Tú lên xe. Anh cảnh viên lái xe chạy ra ngoài biệt thự của Lão Hưng. Đêm đã rất khuya rồi. Cao tường đưa Hiệu đến bệnh viện Đô Thành có nhiều bác sĩ chữ danh lập tức khám nghiệm, họ đưa ra kết luận lâm hiệu vì bị kích thích quá độ hiện giờ thần kinh đang ở vào tình trạng không được bình thường. tuy cao tường đã đề nghị với các vị bác sĩ rằng nó cần biết rõ sự việc nhưng các vị bác sĩ vẫn quyết quyết phải để lâm hiệu phó thám trưởng nghỉ thật khỏe trước đã. nếu anh ta không được nghỉ cho thật khỏe thần kinh anh ta sẽ khẩn trương khẩn trương mãi và sẽ tạo ra chứng bệnh thần kinh rối loạn. mà sự thật lâm hiệu cứ lẩm bẩm mãi tiếng ma ma. Vậy thì ai cũng hiểu, anh sẽ khó nói những câu chuyện cho con đầu con đuôi. Và Cao Tường cũng đồng ý ký vào biên bản trích thuốc an thần cho Lâm Hiệu phó thám trưởng Sau khi trích thuốc an thần, Lâm Hiệu nghỉ ngơi ít nhất cũng 6 tiếng đồng hồ mới tỉnh táo trở lại. Nên chàng cho hai vị cảnh viên canh gác cẩn mật Lâm Hiệu. Chàng ra ngoài cổng đợi Mỹ Nương. Khi gặp Mỹ Nương, chàng sẽ cùng nàng nghiên cứu thật kỹ vụ án này. Chàng đã đưa ra các điểm khả nghi, tổng kết lại. Vụ án này rất kỳ lạ. Bắt đầu cao tưởng cho là có bọn người chỉ muốn trêu lão. Vụ án dần dần biến hóa như hiện giờ. Chẳng cho đây là một vụ án ly kỳ nhất. Những điểm ly kỳ là 1. Thái độ của Lão Hưng rất cả nghi. Hình như lão cố che giấu một bí mật gì rất quan trọng. 2. Ai đã uy hiếp Lâm Hiệu và làm cách nào để đưa Lâm Hiệu lên trên la phong, Vì nơi đó rất bí mật. Chính Lão Hưng cũng nghĩ là không bao giờ có. 3. Vì sao trên thang chỉ có bốn dấu chân? 4. Triền phong là ai? Mục đích của hắn là gì? Có phải là tiền? 5. Tại sao khi triền phong thi hành xong thủ đoạn lại bình an ra về một cách tự nhiên? 5 câu hỏi này chính cao tường cũng không thể nào trả lời được và chẳng hiểu vụ án ly kỳ này bây giờ chỉ là giai đoạn khởi đầu. Về sau sẽ còn nhiều vụ nghiêm trọng xảy ra và trách nhiệm của mình phải làm cách nào để đối phó với vụ án ly kỳ này? Nên mình cần phải gặp lại Mỹ Nương để nghiên cứu cho tỉ mỉ hơn. Các tường chờ gần hơn 40 phút, chàng tưởng Mỹ Nương phải đến rồi chứ. Chàng vén tay áo lên nhìn đồng hồ, chàng giật mình. Chàng tới bệnh viện đã hơn một giờ, mà Mỹ Nương chỉ bảo chàng đi trước một bước sẽ theo sau đến ngay. Sau hơn một tiếng đồng hồ Mỹ Nương vẫn chưa đến, mình đã phái một cảnh viên lái trước cảnh xa đến đón nàng tại biệt thự, hay họ đã xảy ra tai nạn. Lòng trang bắt đầu bối rối vì một giờ đâu phải là ngắn Mỹ Nương và Tú cũng cần biết Lâm Hiệu đã nói gì với chàng đâu có lý do phải trì trễ Và họ cũng biết Cao Tường đang chờ ở bệnh viện, cho dù có bận việc cũng phải gọi điện thoại cho chàng biết chẳng lẽ hãy cứ để chàng chờ mãi Cao Tường tính lái xe đến nhà Lão Hưng xem thử, nhưng sợ xa đi cơ hội để gặp Mỹ Nương cho nên chàng vẫn cố chờ Hơn 5 phút, chàng đã trông thấy một chiếc xe Jeep của cảnh phương lái đến Cao Tường cảm thấy nhẹ người Lòng nghĩ mình đã quá bội vã Mỹ Nương đã đến kìa Chàng liền đón Trước xe jeep vừa chiếu đến chàng Xe liền ngừng lại Cao tường gọi to Mỹ Nương Sau tướng gọi của chàng Một người từ trên xe phóng xuống Và hướng về cao tường chạy tới Nhưng không phải là Mỹ Nương Mà là một vị cảnh quan trẻ Vị này đang thở hồng học Gặp được chàng liền đứng nghiêm Chào Báo cáo với chàng Thưa cao chủ nhiệm Cảnh viên số 200 Có phải được ông phái đi thi hành công tác Và anh ấy là tài xế Cao Tường giật mình vì chàng phái anh cảnh viên đó số mấy chàng cũng không nhớ. Nhưng chàng liền nói. Tôi có phái một anh cảnh viên đến biệt thự của Lão Hưng để đón chị em Mỹ Đương. Vậy thì đúng rồi. Sao? Anh đang nói gì? Anh nên nói cho rõ ràng ra. Viên cảnh quan này, tuổi còn trẻ. Khi bị chàng mắng, gương mặt anh ta cũng đỏ âu Liền nói, vâng vâng. Tôi nhớ cao thủ nhiệm đã phái đi một anh tài xế cùng với chiếc xe Jeep cảnh xa để chuẩn bị đón hai cô Mỹ Đương và Tú. Chiếc xe này do quan Tony lái. Nhưng chiếc xe này trước 10 phút bị người phất rác bỏ hoang tại một con đường vắng. Cao tường như nhảy dựng lên. Sao? Anh cảnh quan trẻ tuổi nói tiếp. Anh cảnh quan viên quan Tony có lẽ do quá sợ hãi nên cứ chỉ kêu lên có một tiếng ma, ma. Lúc đó tài trần anh ấy đã bị cột cứng và được đặt nằm trên xe. Có thấy hai chị em Mỹ Nương? Không thấy. Còn anh cảnh viên hiện đang ở đâu? Tôi đã đưa anh ta đến bệnh viện gần nhất. cáo tường hiểu mình lo cho chị em Mỹ Nương không phải là thừa. Vì họ quả thật gặp tai nạn rồi, nên chẳng vội nói. Anh đưa tôi đến gặp ngay anh cảnh viên này. Vâng. Hai người cùng lên xe Jeep. Anh cảnh quan trẻ tuổi lập tức lái chiếc xe với tốc độ thật nhanh chạy tới. May mà hiện giờ đêm đã khuya, chứ lái xe theo kiểu này chắc phải đụng vào xe khác đang chạy ngược chiều. Xe của họ phi như bay đến bệnh viện. Khi ngừng lại, cao tường phóng xuống xe, anh cảnh quan cũng phóng xuống từ bên cạnh. Anh cảnh quan đưa chàng đến nơi tĩnh dưỡng của cảnh viên quan Tony. Chàng vừa vào cửa phòng đã bị cô y tá giữ lại, nói Xin lỗi vì người bệnh đang cần tĩnh dưỡng. Chúng tôi có công vụ khẩn cấp để hỏi. Cao tưởng vội nói cô y tá lắc đầu. Xin lỗi, anh ta cũng không thể nói gì được cho hai ông vì anh ta đang bị khủng hoảng thần kinh. Hiện giờ đã được trích thuốc an thần, tĩnh dưỡng. 6 giờ sau anh ta mới tỉnh lại. Tình trạng này y hệt như của lâm hiệu phó thám trưởng vậy. Chàng, chàng quay lại Vỗ vai anh cảnh quan Khi phát giác anh cảnh viên Chẳng những anh lập tức đưa anh cảnh viên vào bệnh viện Mà còn nhớ nhiệm vụ tôi ra phó cho anh cảnh viên Đáng khen thật Anh cảnh quan sung sướng, cảm ơn ông Hiện giờ anh ở đây, khi anh cảnh viên tỉnh lại Anh lập tức thông báo với tôi Tôi không ở văn phòng làm việc thường lệ Mà lại ở bệnh viện Đô Thành Nếu tôi có đến nơi khác Sẽ thông báo với anh sau Vâng, anh cảnh quan nghiêm chào Cao tường đi ra khỏi bệnh viện Lòng anh hiện đang dối như tơ bò Năm câu hỏi lúc nãy đã làm cho anh bể óc, bây giờ lại tăng thêm hai câu hỏi khác. Mỹ Đương và Thú đã đi đâu? Còn Lâm Hiệu và Quan Tony tay chân đều bị cột cứng. Chúng đã bị hù đến khủng hoảng tinh thần. Chỉ nói được chữ ma, chứ không còn nói thêm được gì. Hay họ quả thật đã gặp ma? Sao buồn cười thế? Thế gian này có ma. Những câu hỏi này phải giải đáp bằng cách nào? Cao tường bước ra khỏi bệnh viện, chàng dự định đến nhà Mỹ Đương để xem. Chàng lái xe chạy ra ngoài ô, đến trước cửa nhà Mỹ Nương. Nhà nàng chỉ là một tòa nhà nhỏ nhoi, khi nhìn qua, chàng phát lạnh Vì trong nhà không có ánh đèn, hiển như là hai nàng không có ở nhà. Cao tường cố ấn còi, nếu chị em Mỹ Nương có ở nhà, họ sẽ bước ra dò hỏi. Nhưng hiện nay trong nhà không có một động tĩnh. Cao tường lấy máy vô tuyến điện trong xe, gọi về cảnh cục. Trong máy, chàng hỏi dò tin tức về chị em Mỹ Nương. Chàng hy vọng họ sẽ lưu lại cảnh cục để đón tin của chàng, nhưng chàng đã thất vọng. Nếu muốn biết chị em Mỹ Nương đã ở đâu tốt nhất là nên hỏi cảnh viên quan Tony nhưng quan Tony bây giờ lại đang điều trị tại bệnh viện chờ quan Tony tỉnh lại phải cần thêm 6 tiếng cao Tường không thể chờ lâu hơn được vì sự mất tích của Mỹ Nương xảy ra rất đột ngột mà hiện giờ đã qua 2 tiếng đồng hồ có lẽ hoàn cảnh của hai chị em Mỹ Nương đang lâm vào sự nguy khốn nhưng biết làm cách nào để tìm họ các Tường ngồi trên xe hai tay chàng ghi chặt mái tóc của mình 10 ngón tay chàng ghi thật mạnh đang lý ra chàng phải đau đớn chứ Có lẽ chàng vì quá rối loạn nên không có cảm giác gì cả. Nhưng Tú và Mỹ Nương đã đi đâu chứ? Mỹ Nương và Tú ngồi vào ghế sau xe jeep. Anh cảnh viên liền cho xe chạy tới. Dây lát đã rẽ qua nhiều khu quanh. Tú không thấy gì bất ổn. Nhưng Mỹ Nương đã chú ý. Chiếc xe lái qua nhiều con lộ. chợt đang hỏi. Có phải anh mới đến đơn vị này? Anh cảnh viên không trả lời. Anh ta bồi lái cho xe chạy sang một con lộ nghiêng và dốc. Tú bây giờ cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Nàng chật đứng dậy, dự tính nắm lấy cổ áo của anh cảnh viên. Cũng vừa lúc này, xe đột nhiên ngừng lại, hai bên độ phóng ra bốn bóng đen. Chúng di chuyển rất nhanh nhẹn, mà trong tay chúng đều cầm súng lục. Trong đêm tối, chúng hoàn toàn giống như những bóng đen, vì đã mặc toàn đồ đen từ trên xuống dưới. Tú giật mình nhìn trở lại, khi ánh mắt của nàng chạm phải anh cảnh viên, nàng cảm thấy nhũn hết cả người. Anh cảnh viên cũng cầm khẩu súng lục. Khẩu súng đang đặt trước người nàng. Mỹ Nương liền đè lên tay nàng. Ý bảo nàng bình tĩnh. Mỹ Nương thản nhiên. Anh hóa trang giống thật. Anh cảnh viên cảm thấy ngợ ngùng. Chúng tôi chỉ bạn bất đăng dĩ. Vì trước mặt hai nữ hiệp chúng tôi đâu dám muốn rìu có mắt thợ Chúng tôi chỉ mong hai vị đối thoại ít câu. Dùng phương pháp này để bời chúng tôi có vẻ không có mấy thiện ý. Xin hai cô thông cảm. Và cũng xin hai cô tin tưởng. Tối tiểu hiện tại chúng tôi đối với hai cô không có ác ý. Lời nói của anh cảnh viên rất ôn nhã, dĩ nhiên anh cảnh viên này có trình độ học thức cao. Mỹ Nương như thở được một hơi. "Vậy hả? Mà chúng ta nên ở đâu đối thoại? Còn mấy vị có cần lên xe hay vẫn ở bên lề đường để giám thị?" Anh cảnh viên đưa tay, bốn người liền phóng tới, mỗi người cố định vào một nơi của thân xe, còn tay khác vẫn nắm khẩu súng, chĩa vào hai người. Xe jeep lái nhanh trong đêm tối, lái sang nhiều khúc quanh. Bốn người treo người bên cạnh xe vẫn thản nhiên Có vẻ họ đã tập luyện rất lâu năm. Mỹ Nương bây giờ mới nhận xét anh cảnh viên đang lái xe là chỉ huy của bọn họ và nàng cơ hồ như khẳng định người ký tên triển phong này là hắn. Tú lúc này tỏ ra bực dọc. Trái lại Mỹ Nương lại tỏ ra thích thú. Nàng thích thú là vì nếu đối phương là triển phong thật vụ án này sẽ sáng tỏ ngay. Có bốn người tuy dùng súng chĩa vào nàng nhưng nàng không cần để ý vì... Nàng đã gặp rất nhiều tình huống như thế này Có thể nói là như cầm bữa Xe lái hơn 20 phút Và ngừng lại Mỹ Nương và Tú được chúng đưa lên một chiếc xe bịt kín Vẫn anh cảnh viên đó ngồi vào tay lái Lần này thời gian xe chạy khá lâu Hơn nửa tiếng xe đã lái ra khỏi ngoại ô và ngừng lại Anh cảnh viên đến trước mặt nàng Bây giờ anh ta đã mặc lại thường phục Mặc một bộ đồ tây màu thẫm Ở trong bộ đồ tây là chiếc áo vận động Người ta trông rất lịch sự Đứng bên cạnh xe Anh vỗ tay Mời Mỹ được xuống Tôi mong chúng ta vừa đi vừa thân thảo Cô nghĩ sao Còn cô tú vẫn ở trên xe Mỹ Nương cười nói Cũng được Cuộc nói chuyện khá đặc biệt Nàng vừa nói vừa phóng xuống xe Anh cảnh viên chậm chậm bước tới Có lẽ không cần phòng bị đối với Mỹ Nương Hành động này càng làm cho nàng cảm thấy kỳ lạ Nên tạm thời nàng cũng không có thái độ gì Chỉ im lặng đi theo anh ta Giây lát họ đến gần bên gốc cây cổ thụ Hai người đứng gần nhau Xa xa mọi người lầm tường là một đôi tình nhân. Anh cảnh viên đứng trầm lặng dây lát, chợt nói. Tôi nghĩ cha cô đã biết tôi là ai. Có thể biết, cũng có thể không biết. Anh ta hơi ngờ ngát, Mỹ Nương lập tức nói tiếp. Tôi biết anh là triển phong, nhưng hai chữ triển phong đây chỉ là một danh từ. Còn nói về hiểu biết người anh, hai chữ triển phong sẽ trở nên rất vô nghĩa. Anh cảnh viên thở dài, cô Mỹ Nương tư tưởng của cô quá phong phú. Đáng khâm phục. Thế cô cô nhận thấy là người của Lão Hưng có phải hiền lành không? Lão Hưng có phải là người hiền lành hay không? Tôi không có quyền phán địch. Nhưng tôi có thể nói với anh là Lão Hưng quả thật cố che giấu với tôi và cảnh phương nhiều việc chưa nói ra. Còn anh, Triền Phong, anh dùng thủ đoạn này đưa tôi tới đây. Chẳng lẽ chỉ để nói với tôi người của Lão Hưng là tốt hay là xấu? Anh Triền Phong vội nói. Đương nhiên là không. Thế sao anh còn chưa chịu nói rõ câu chuyện? Triền Phong do dự. Tôi chỉ yêu cầu cô đừng can thiệp vào chuyện riêng của chúng tôi và Lão Hưng. Lời khẩn cầu của anh rất thành thật Nhưng Mỹ Nương vẫn không cảm động Nàng vẫn lạnh băng Tôi chưa từng bị sự uy hiếp của ai để chấp nhận lời yêu cầu Thưa cô, xin cô đừng nhầm Tôi chỉ xin cô thông cảm Sao chứ? Chúng tôi tự nguyện đến Còn bốn anh bạn của anh đang cầm gì trên tay Mỹ Nương lại ngó về người của Triền Phong Và tay anh lúc nãy cũng cầm khẩu súng Đó là sự bất đắc dĩ Nếu muốn nói chuyện công bằng Tôi hy vọng lần sau vậy Anh Triền Phong, anh có đồng ý không? Chắc anh cũng hiểu ý của tôi. Vì dưới tình huống này, đâu có công bằng. Trên phong đi vài vòng trong phạm vi, thật lâu sau mới dừng lại nói. Cô Mỹ Nương, nếu bạn là công bằng, ngày mai tôi sẽ đích thân đến nhà cô để viếng thăm. Nhưng có một câu tôi không thể không nói. lão Hưng là một tên già lưu manh gian hùng. Ngày mai tôi sẽ đón anh tại nhà. Mỹ Nương chỉ lạnh tanh trả lời. Trên phong cười chua xót đi trở về. Mỹ Nương vẫn đi theo sau. Đến bên cạnh chiếc xe, giọng cô Tú đang mắng. Mỹ Hương gọi lên. Tố! Còn la gì nữa? Chúng ta về. Triền phong cũng cao rộng. Để cho hai vị tự do. Tú đỡ phong xuống xe, nàng đến bên cạnh Mỹ Hương và chị và triền phong. Cái thằng đó đã nói những gì với chị? Còn bốn thằng này như là bọn đuôi điếc câm mù vậy. Mỹ Nương kéo nàng. Mình cùng đi. Họ đi thật nhanh, rẽ vào mấy khúc quanh. Chiếc xe lớn không còn trông thấy họ. Họ mới đi chậm trở lại. Họ đi thêm 20 phút, mới chặn được một chiếc xe. Chịu trở họ vào trong thành phố. Đến thành phố, họ lập tức đi tìm cao tường. Cuối cùng được biết cao tường đã đến trước nhà họ. Khi Mỹ Nương và Tú đột nhiên xuất hiện trước mặt cao tường, lúc đó chàng đang thất thiểu ngồi trên xe của mình. Chàng lầm tường đang mơ mộng mới gặp được Mỹ Nương. Chàng đang rụi mắt, Tú liền cao giọng Hả? Anh nằm trên bao à? Sao thấy chúng tôi còn rụi mắt? Bộ không tin là chị em chúng tôi đã về. Chàng như reo lên. Mỹ Nương, Tú, hai người đã đi đâu? Mình vào nhà đã. Mỹ Nương mở cổng sắt Cao Tường liền theo sau. Mỹ Nương kể hết câu chuyện cho chàng nghe. Chàng thắc mắc. Sao anh cảnh viên quan Tony bảo có ma Mỹ Nương cũng không hiểu. Cao Tường kể tất cả về chuyện của quan Tony với nàng. Mỹ Nương cười nói. Ngày mai khi triển phòng đến, tất cả câu hỏi cả nghi của anh sẽ được giải đáp. Vậy đêm nay, anh Cao Tường nên về nghỉ cho khỏe. Cao Tường quả thật cảm thấy mệt mỏi. Chàng không còn tự chủ mà ngáp dài. Nhưng anh vẫn hỏi. Mỹ Nương, theo sự nhận xét của em, tính chất của việc này như thế nào? minh Nương đứng dậy. Tôi nghĩ người tự xưng là Triển Phong. Có lẽ gia trưởng của anh và Lão Hưng có chuyện gì còn có vấn đề chưa giải quyết. Nên khi Lão Hưng trông thấy hai chữ Triển Phong, Lão dám khẳng định sẽ có sự việc nghiêm trọng xảy ra. Tú và Cao Tường gần đầu đồng ý với nhau về điểm này. mỹ Nương cũng ngáp dài. Ai... Đêm này em thấy mình khỏi cần tồn hao tinh thần. Chúng ta chỉ cần ngồi nhà để chờ ngày mai là biết được tất cả mọi việc. Cao Tường đồng ý. Ừ. Còn nếu Lâm Hiệu Phó thám trưởng và anh cảnh viên qua tồn đi khi tỉnh dậy, anh có cần đưa họ đến gặp em? Vâng, sáng mai 9 giờ anh đưa họ đến nhà em. Cao tường thấy cảm giác thoải mái, đi ra về. Ngày hôm sau là một ngày thật nóng nực. Tuy chỉ có 8-9 giờ sáng, nhưng ánh nắng đã như tiêu đốt. Mỹ đường vẫn nằm dưới cây rủ to để đọc sách. Tú ngước lên nhìn ra đường, năng lầm bầm mãi, trách cao tường không đúng hẹn. Sự thật bây giờ kim đồng hồ mới chỉ vào 8 giờ 45 phút. Nàng cố chờ thêm dây lát. Một chiếc xe của cảnh phương đã lái đến trước cổng. Tú quay lại. Chị Mến Đương, anh từng đã đến. Em kìa, yên tĩnh một chút không được sao? Chị đâu có biết đêm qua em nghĩ nát cả ốc. Sao vẫn không hiểu nguyên nhân nào? Làm chúng khiếp sợ, mà khi tỉnh lại thì nói có mỗi chữ ma. Dễ ở dĩ nhiên là có người giả ma hù chúng. Chị nói là người giả, nếu thật là người giả, thì hù được bọn trẻ con thôi còn người như cảnh viên quan Tony và lâm hiệu phó thám trưởng họ là người giàu kinh nghiệm sao dễ gì hù được họ mỹ nương cười chứ em nhận xét thế nào nếu chị không mắng thì em sẽ nói rồi chị không mắng nhưng em khỏi nói chị cũng đã hiểu vì em cho là có ma thật có phải không nàng nói đến đây cao tường đã đưa lâm hiệu và quan Tony bước vào gương mặt của lâm hiệu phó thám trưởng vẫn tái xanh tinh thần của anh vẫn chưa được bình tĩnh còn anh cảnh viên quan Tony cứ nhìn ngó mãi hình như vẫn kiếp sợ Mặt anh cũng trắng xanh. Mỹ Nương mời họ ngồi. Nàng an ủi. Mời canh ngồi. Tôi nghĩ canh không cần phải sợ. Vì câu chuyện sẽ được giải quyết ngay. Nhưng Lâm Hiệu không vì lời an ủi của Mỹ Nương mà cảm thấy yên lòng. Khi anh ngồi xuống đã thở dài. Ai, cao chủ nhiệm, hai cô, xin quý vị đừng trêu tôi. Sao? Tú cần trương hỏi. Lâm Hiệu phó thám trưởng vẫn thở dài. Mà thật mà. Tú ham hở. Nàng nhớ nhặt được vàng mà vỗ mạnh vào vai của Lâm Hiệu phó thám trưởng nói. Đúng lắm, phó thám trưởng, vì lời của ông nói y hệt như sự suy nghĩ của tôi. Mỹ Nương trận to mắt nhìn Tú, đừng nói nhạt Tú trẻ môi, có ma thật mà. Mỹ Nương hỏi, em đã trông thấy Mỹ Nương không thèm nhìn Tú, nàng chỉ cao mày. Phó thám trưởng, xin ông hãy kể các kinh lịch của ông đêm qua, để tôi nhận xét rồi mới kết luận. Giọng lâm hiệu run run. Vâng, vâng, tôi, tôi có thể xin đi rượu không? Dù tôi có kể lại, cũng phải cần dùng rượu để trấn tĩnh thần kinh của tôi. Mỹ Nương ra hiệu cho Tú. Tú bước vào nhà lấy chai rượu Martin chạy ra. Lâm Hiệu liền đưa vào mồm uống một hớp mới bắt đầu kể. Lúc 6 giờ 45 phút, tôi đang đi vòng trong và ngoài biệt thự của Lạp Hưng. Tôi còn nhớ lúc tôi đi đến một cánh cửa đã hết mở được một nửa dưới thang lầu. Có lẽ cánh cửa này đã lợi dụng khoảng trống của thang đầu để làm kho chữ vật dụng. Khi tôi thấy cánh cửa mở, tôi vô tình đẩy cho cánh cửa khép vào. Nhưng khi tôi đẩy cánh cửa, cánh cửa chẳng những không đóng lại. Trái lại cánh cửa còn bờ tung ra thêm Tôi tự nhiên giật mình con ma từ trong bay ra Mỹ Nương đưa tay Anh nói bay ra Vâng nên tôi mới dám nói là ma thật Rồi anh cứ nói tiếp Lúc đó tôi cứng người Nó hình như bay ra Mà hai chân nó cứ cách đất một thước Áo nó thật là dài che lại cả hai chân Còn gương mặt nó Ông thở dài Gương mặt nó y hệt như là dùng sáp nặn thành rất rùng rợn, nhưng nó lại nở nụ cười rùng rợn với tôi. Tôi trật lùi về phía sau. Lúc đó, tuy tôi nhũn cả người, nhưng tôi vẫn lập tức cùng Cao chủ nhiệm liên lạc. Cao tường chen vào. Khi tôi nghe được tiếng của anh, tôi đã biết anh đang gặp phải những gì đó rất rùng rợn, nhưng tôi lại không bao giờ ngờ là anh đã gặp phải ma. Lâm Hiệu tiếp tục. Tôi vừa báo cáo được một nửa, còn ma đó đã bay đến gần bên tôi. Nó vẫn cười. Lúc đó, nó đến gần bên tôi. Lúc nó cười, môi miệng nó đỏ tươi. Bên thân nó lại tỏa ra một mùi hôi thối tanh sinh làm tôi phải nôn mửa. Và trong giây phút tôi bỗng mất cả sức. Lúc nó bay lên bên tôi mấy vòng cứ mỗi lần nó bay gần bên tôi tôi cơ hồ như muốn ngất đi tự nhiên mất đi sức kháng cự. Anh lại thở dài. Lúc đó tôi có cảm giác như hai thầy tôi đã bị con ma cột lại và nó nhét cho tôi nhiều vật. Tôi lại tưởng nó cho tôi ăn côn trùng. Tiếp theo tôi được con ma ôm bên hông và bay cao. Bay cao? Tú bỗng hét lên. Vâng, đúng vậy cô Tú Anh ta lại thở dài Úi, Quả thật là bay cao và bay đến lầu 2 Bước vào một con đường tối om Và tiếp tục bay thêm Lâm Hiệu thở dài mệt nhọc Gương mặt anh lúc này trắng xanh rất khủng khiếp Giọng anh cũng run run Lúc đó tôi nhiều mất trí vì tôi quá khiếp mỹ nương không chờ Lâm Hiệu nói dứt Nàng an ủi Tôi hiểu rồi, tư võ thám trưởng Ai nếu ở trong hoàn cảnh đó Sẽ tự nhiên phải nhũn cả người như ông mà còn lâm vào tình trạng mê sàng nữa là khác. Có ai kìa, chị Mỹ Nương, chị cũng nói là. Trước ma ở sau Tú không dám nói tiếp, Mỹ Nương đã đặt tay, đập nhẹ vào trán nàng, Tú lập tức ngừng lại. cáo thượng nhìn về phía anh cảnh viên, Quan Tony. Còn anh thì thế nào? Anh Quan Tony cởi chua sót, gương mặt anh ta cũng không khác phó thám trường mấy. Anh kể, Khi tôi đang ngồi trên xe, thì đón hai cô, không ngờ từ sau lưng quai nắm lấy cổ áo của tôi. Anthony nói đến đây. Anh ta trần dụng mình. Mỹ Đường khích lệ. Anh nói tiếp đi. Tôi tự nhiên phải giật mình, liền quay người lại xem. Nhưng chiếc cổ của tôi bị tê cứng không cử động được nữa. Tôi muốn kêu to nhưng không kêu ra được. Tôi ngửi được mùi hôi tanh như là xác thịt bị xình thối. Và thân của tôi bỗng bị sách bồng lên. Hai chân tôi treo lủng lặng và bay cao. Tôi nhìn thấy người đang sách tôi cũng biết bay. Và tôi đã ngất đi mất. Anh kể đến đây có vẻ khó chịu. Tôi nhát gàn lắm. Nếu không tôi có thể kể được nhiều hơn. Mỹ Nương cười nói. Anh đi, tôi dám quả quyết người mà anh đã gặp tuyệt đối không phải là ma Vì sau khi anh không có ở đó, có người khác mạo anh đón chúng tôi đưa ra ngoài ngoại ô. Người cũng biết bay. Quang Tony nghi hoặc hỏi. Điểm này tôi hiện không thể trả lời xác đáng với anh. Nhưng sau ngày hôm nay, tôi sẽ trả lời anh thật đầy đủ. Mỹ Nương đứng lên, nàng nhìn với hướng cao tường. Cao tường hiểu ý của nàng. Chàng với tay vỗ nhẹ vào hai anh Hiệu và đi Hai anh có thể trở về ăn dưỡng. Tôi sẽ xin biết cục trường cho hai anh. Mỗi người đi nghỉ phép đặc biệt 7 ngày. Hiệu và đi cùng ra về. Mỹ Nương nhìn họ bước ra xe ra về. Nàng lại ngả người nằm xuống trước ghế dựa. Tú thấy Mỹ Nương không hành động gì. Nàng hỏi. Chị, mình sẽ làm cách nào? Làm cách nào là sao? Mỹ Nương hỏi ngược lại. Con ma đó, mình không đi bắt à? Tú đã nói sợ ma mà. Mỹ Nương cố trêu nàng. Tú trề môi. Mỹ Nương cười to. <cười> Hiện giờ mình chẳng cần hành động. Mình chỉ cần chờ đợi đã xong. Chờ đợi? Tú và Cao Tường hai người cùng hỏi. Vâng, mình chờ người bạn triền phóng đến. Lúc đó mình sẽ hiểu tất cả. Vì hắn và Lão Hưng có điều gì đó bí mật. Và những câu hỏi làm cách nào để giả ma tự nhiên ta sẽ biết. Lúc nào hắn đến, Cao Tường hỏi. Hôm nay, nhưng không hẹn giờ. Tú như thất vọng, nàng thở dài. Vậy mình chỉ còn cách chờ hắn cả ngày chỉ dám quả quyết khi hắn đến tất cả câu hỏi sẽ được giải đáp ngay. Mỹ Nương gật đầu. Tú không được yên tâm, nàng cứ đi lòng vòng trong hoa viên, còn cao tường dùng điện thoại liên lạc về cảnh cục, và trong điện thoại anh chỉ thị các công tác hàng ngày phải làm với các phụ tá. Thời gian dần đi qua, vẫn không có một bóng dáng nào đến. Buổi chiều vẫn không quài đến. Hoàng hôn rồi trời tối, vào đêm khuya vẫn không quài đến. Thời gian qua nhanh, Tú và cao tường hai người đã chờ đón, đến 2 giờ sáng. Vẫn không thấy bóng của ai đến Hai người có vẻ mệt mỏi Vì hơn 20 tiếng đồng hồ trôi qua Chừng như họ không được nghỉ ngơi Ba người bây giờ đã trở về phòng khách Mỹ Đương sau khi qua 12 giờ khuya Đã nằm trên ghế dựa Nàng cũng không động đậy Giờ phút này Tú cảm thấy khó chịu Nàng đến trước Mỹ Đương Chị Mỹ Đương Mình sẽ hành động thế nào Người của chị đón có đến không Mỹ Đương không buồn trả lời Và cũng không ngó về phía Tú Tú dự định nói thêm, nhưng nàng bị cao tường lôi đi nơi khác. Tú, em đừng làm dối Mỹ Đương, vì anh đoán chắc Mỹ Đương sẽ có phương pháp. Cao tường nói với Tú, nhưng Mỹ Đương lại ngước lên, nàng cười nhạt. Anh cao tường, anh đừng đề cao em quá, em nghĩ bây giờ em cũng đành chịu. Cao tường tự giải thích. Em được quá khiếp tốn, theo anh nhận xét, người tự dưng là trên phong có lẽ vì lý do nào đó nên không đến nơi kịp để gặp em. Anh nghĩ họ sẽ không bao giờ muốn thất hẹn hai tay của Mỹ Nương đặt trên thành ghế dựa. Nếu bị kẹt, chắc chuyện không đơn giản. Cao Thượng và Tú hai người đều lặng im. Sự thật họ đã chờ đón hơn 20 tiếng đồng hồ mà không thấy có kết quả gì, cho nên cũng cảm thấy thất vọng. Hai tay của Mỹ Nương chống vào thành ghế, nàng đứng dậy đi lòng vòng mấy bước, đột nhiên nàng nói, "Tú ở ngoài chờ tiếp, để chị vặn Cao Thượng ra ngoài một vòng coi giả định của tôi có đúng với sự thật không." Khi ngày Mỹ Nương sắp có hành động mà không có phần mình, nàng cuột hứng ngồi xuống ghế, mỹ nương lạnh tay nói: trách nhiệm của em rất quan trọng, em cố gắng nhé. không công bằng, gương mặt nàng bí xị tú, nếu giả thuyết của chị sai lầm, thì anh chàng hôm qua sẽ đến tìm mình, vậy em vẫn ở nhà đón chúng. lúc đó em là người đầu tiên biết được bí mật, vậy còn chưa vừa lòng em hay sao? nếu chúng không đến, tú vẫn bướng, em cũng trả thiệt thòi, vì em đã được nghỉ khỏe một đêm. tú ngồi nặng nề xuống ghế salon. Nàng không thèm nói chuyện. Mỹ Nương đi lên lầu, nàng thay lại bộ đồ dạ hành bó sắt người dùng để đi đêm và mang theo những vật dụng cần thiết bên người. Khi xuống lầu, Tú cũng không cần thiết đến. Cao Tường liền xoa dịu. Mỹ Nương, nếu mình có đi đâu cũng nên nói lại một lời với Tú. Chính em bây giờ cũng chả biết đi đâu. Giọng trả lời của Mỹ Nương rất lạnh. Nàng vừa nói chân nàng đã bước ra khỏi cửa. Cao Tường đành chịu. Chàng là một thế tay, vô phương. Tú giận lây cả cao tường. Nàng cũng không cần biết đến chàng. Khi tú thấy họ bước ra khỏi cửa, nàng hầm hừ lấy đĩa gạt tàn thuốc đập mạnh vào bàn. Tôi sẽ không chờ đón ai cả. Nàng đứng dậy dậm mạnh chân trên bậc thăng lầu. Giờ chỉ còn mình nàng ở nhà. Vì nàng bước dọc nên bước chân lên đầu của nàng cũng nặng trĩu. Lúc nàng đóng cánh cửa phòng, nàng dùng sức thật mạnh làm bức ảnh treo trên tường suýt bị rơi xuống. Tú bước dọc ngả người trên nệm êm, hai tay khoanh lại đặt sau ốc. Mắt nàng cháo to, nhìn trong trong lên trần nhà. Nàng muốn rất mệt mỏi, nhưng bây giờ lại không thấy buồn ngủ. Nàng nhìn trăng trối lên trần nhà. Mãi 10 phút vẫn không tìm được lý do để cho nàng ra ngoài hoạt động. Nàng đã nghĩ không ra, đành chịu thua mà thở dài. Trong lúc nàng thở dài, chuông điện thoại bỗng gieo vang. Tú quay lại nhìn đồng hồ gieo ở bên cạnh. Thời gian là 2 giờ 27 phút. Sao ai gọi đến cho mình? Hai mỹ đường đã thay đổi ý kiến cho mình tham gia hành động. Tú lên chụp lấy ông nghe, alo, ai ở đâu dây đấy? Giọng nói của đối phương thấp trầm là giọng của đàn ông. Khi nghe giọng nói của đàn ông, lòng hâm hở của nàng biến đi mất một nửa. Nhưng dưới đêm khuya canh vắng, nàng cảm thấy tịch mịch khó chịu. Có người với mình tán láo cũng khá vui, nên nàng chịu khó lắng nghe. Nàng chỉ nghe được mấy câu. Nàng lại bắt đầu phấn khởi đứng dậy đi lòng vòng trong phòng. Đương nhiên khi nàng đi vòng ở trong phòng, tai nàng vẫn nghe điện thoại. Giọng nói của người đàn ông gọi lại hỏi Cô là Mỹ Nương Xin lỗi chúng tôi đã thất hứa không đến viếng thăm cô Vì chúng tôi bị một trở ngại là Tú không phủ nhận nàng là Mỹ Nương Nàng chỉ ừ ừ Giọng nói tiếp Lý do kỹ thuật làm chúng tôi thất hứa Vì bị một sự đả kích rất lớn Đương nhiên chúng tôi cũng không bao giờ chịu thua Nên chúng tôi không đủ thời giờ để viếng thăm được cô Tú vẫn ừ ừ Đối phương tiếp Không biết cô có thể đến nơi chúng tôi không Vì chúng tôi hy vọng cùng cô gặp mặt dưới sự giao hảo Đương nhiên Tú sợ mất đi cơ hội nên nàng lập tức trả lời Nàng tính hỏi đối phương đang ở đâu Nhưng chưa mở lời giọng nói bên đầu dây đã tiếp Thưa cô Mỹ Đường Xin cô đến trước Hí Viện Thiên Thành đón Chúng tôi có người đến giữa cô Chào cô nha đầu dây bỏ ông nghe xuống Tú cũng bỏ ông nghe xuống Nàng xúc xứng vô cùng mà gieo lên Đèn phòng nàng cũng không thèm tắt mà phóng nhanh ra ngoài Quả thật không gì sung sướng cho bằng, nàng phóng ra ngoài đã không sợ về sao bị Mỹ Nương trách mắng, vì nàng cũng có lý do đi công tác mà. Mỹ Nương bảo nàng đón chàng thanh niên trẻ này, bây giờ đúng là hắn rồi mà. tú phóng nhanh vào chiếc che vốt, phẩm của mình vừa đoạt được giải hoa hậu xe hơi năm 1974. Trong đêm khuya, xa lộ không một bóng người, nàng cho xe chạy nhanh. Không quá 5 phút, đã vào trong thành phố.